Chúc các bạn ngày chuyện vui vẻ. Chị à, đừng nói là chị thích Sở Phạm đấy nhé. Những lời này của em gái khiến Vân Mộc Thành hoảng hốt, gương mặt ửng hồng như được phủ một tầng nắng đào. Tiểu Văn, em em nói bậy bạn gì vậy, ai thèm thích anh ta chứ? Đôi con người rối loạn, cô khẽ cúi đầu nhìn Sở Phạm. đang nấu ăn cùng đan đan trong bếp trái tim đậm như nai con tung tăng vân mộc phàn chỉ biểu môi thôi được rồi dù chị có thích sở phàm hay không thì trong nhà chỉ có hai mẹ con thêm một gã đàn ông thế này nữa cũng không an toàn chút nào cô nàng tình tướng hất mặt lên vì vậy em quyết định sẽ làm sứ giả trái nghĩa ở lại đây bảo vệ chị và đan đan tên sở phàm này mà dám làm gì mờ ám thì <cười> em sẽ tiến anh ta vào viện ngay lập tức Rất lời, Vân Mộc Văn còn làm bộ mua mấy đường quyền thái cực đạo trông đến là hiền ngang. Thế vậy, Vân Mộc Thành không khỏi hé miệng cười, tuy em gái cô có phần ngây ngô, nhưng vẫn khiến cô cảm động không thôi Cảm ơn em, Tiểu Văn em tốt với chị quá Vân Mộc Văn nắm tay chị gái đầy yêu thương Tất nhiên rồi vì em là em gái trẻ trông nhất vô địch nhất, yêu thương nhất của chị mà Chị cứ yên tâm con người em trọng chữ tín nhất Đã nói là làm Có em ở đây Đừng ai hòng ăn hiếp hai mẹ con Vân Mộc Văn vỗ ngực đầy tự tin Ờ, ờ Vân Mộc Thành gật đầu Trên gương mặt là vẻ cảm động và yên lòng Vào thời khắc quan trọng nhất Gia đình vẫn luôn là chỗ dựa Ôi, mùi gì thơm vậy? Bỗng hai mắt Vân Mộc Văn sáng lên Nhách mũi hít hít Rồi theo mùi thơm vọt vào bếp Vừa xong Em nếm thử không? Sở phàm vừa nói vừa đặt một đĩa gà trên nóng hồi lên bàn Cánh gà và đùi gà được lựa chọn kỹ càng Bên trên là lớp da giòn rụm từ bột và trứng Bên dưới là chất thịt mềm mại ngọt nước Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy cồn cào trong bụng Nếu rắc thêm bột thì là bột ớt kèm ly coca ướp lạnh kề bên thì đúng là không còn gì sướng bằng Ừm uhm, ngon quá đi mất Vân Mộc Văn nhoáng cái đã giải quyết xong một cái đùi gà Hai mắt khép hở đầy thỏa mãn Sau khi mút sạch dầu trên đầu ngón tay Cô dương mắt nhìn số gà còn lại Trong đĩa đầy thèm thường Ngon thì ăn thêm đi Sau này hôm nào anh cũng làm cho em Sở phàm tuyên bố chắc nịch Quyết tâm xây dựng quan hệ tốt Với em vợ tương lai <cười> Ôi số rách luôn Anh dễ đẹp trai nhất Vân Mộc Văn nhảy cưỡng lên hoàn hồ Sau đó hầm hệt xoa tay Bắt đầu đánh chén thỏa thích Cách đó không xa Vân Mộc Thành suýt nữa ngã nhào ra đất không khỏi nghiến răng ken két với gương mặt tức tối. Rồi trọng chữ tin đâu, xứ giả trên nghĩa tình chị em sâu đậm đâu chỉ vì một đĩa gà chiến mà trước mắt đã bán chị còn gọi anh rẻ luôn. đồ phản bội, tình chị em chấm dứt từ đây. Vân Mộc Thành quắc mắt trường em gái, rậm chân thình thịch. Hi <cười> hi, em cảm ơn anh rẻ nha. Vân Mộc Phan đã giải quyết xong thức ăn chỉ để lại đầy áp xương. vừa thỏa mãn vuốt bụng, vừa khoan thai đi tắm. Bố ơi, đàn đàn rửa tay xong rồi nè. Gà chiên xong chưa ạ? Đúng lúc ấy, đàn đàn tùng tăng chạy tới, nhưng những gì chào đoán bé chỉ là chiếc đĩa trông trơn và xương gà khắp bàn. Đôi mắt bé mở thật lớn, bên trong là sự hoài nghi sâu đậm. Gà đâu bố? Đĩa gà to ơi là to ba nãy còn đặt ở đây đâu rồi bố? Sáng hôm sau, sở phàm thức dậy, luyện võ chạy bộ rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng đầy đủ. Mộc Thanh, Tiểu Văn, Đan Đan, dậy ăn sáng nào? Bà quý cô lề mề suốt nửa tiếng đồng hồ mới chiến thắng được cơn lời, chậm rãi bỏ khỏi chăn, rửa mặt thay đồ. Vân Mộc phần vốn đang ngáp dài, vừa thấy một bàn đầy thức ăn ngon thì sáng cả mắt. Wow! Hoành Thánh mì gà, giò cháo quẩy, trứng luộc nước trà, toàn món em thích. Rồi cô lập tức ngồi vào bàn, tự nhiên đánh chén với vẻ hưởng thụ trên mặt. Sở Phàm bỗng bật cười, xem ra Vân Mộc Phàn cũng là có thói tham ăn, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nhưng Đa Đan lại xuất hiện với đôi mắt gấu trúc, cái miệng trù ra, mặt mày rỗ rượi Sao vậy con gái ngoan, ngủ không ngon à? Sở Phàm vừa rót cho bé một ly sữa nóng vừa hỏi. Đa Đan khẽ gật đầu, tuổi thân nói: Tại gì út á, vừa ngủ vừa nói mơ. còn vùng tay vùng chân, nửa đêm còn ăn vụng quà vặt của đan đan nữa. Cô bé dầu dĩ than với giọng sầu não vô cùng. trường nào gì út đi ạ? Vân Mộc Văn nghe vậy thì tỏ vẻ không vui. Hơ, con bé này, chưa gì, đã muốn đuổi gì đi rồi à? Cô nhào lấy hai má phùng phính của đàn đàn làm bộ tức giận. Con quên, ai mua đồ chơi cho con, mua quà vặt cho con, dẫn con đi chơi công viên chơi tàu lượn rồi hả? Muốn đuổi gì à? Cửa sổ cũng không có nhé Đàn đan không cam tâm Mà xoay mặt sang chỗ khác Hừ, <cười> rõ ràng là dì muốn ăn muốn chơi Nên mới kéo con đi theo chứ bộ Đàn đàn thông minh nhất nhà trẻ đó nha Dì không gạt được con đâu Vân Mộc Văn hờn dỗi liếc cô bé Vân Mộc Thành cũng che miệng cười trộm Nhưng mà nhà chúng ta qua thật hơi nhỏ Ba người lớn thêm một em bé Cũng có lúc bất tiện Vân Mộc Thành nói rồi khẽ thở dài Trước ghế chỉ có cô và đàn đàn Nên đã chọn mua căn nhà một phòng ngủ này Sở phàm từ lúc đến đây vợ luôn ngủ ngoài sofa Miễn cưỡng xem nhiều đủ chỗ Nhưng có thêm Vân Mộc Văn Thì đã trở thành ba người lớn chen chúc nhau Nhà cũng trở nên chật trội Xem ra Phải thuê nhà khác lớn hơn rồi Đàn đàn vui vẻ nhảy cẫng lên Wow Mình sắp dọn nhà Mình sắp có nhà lớn rồi Vân Mộc Văn trước mắt rồi cười lên đầy tình danh Thế là hết đuổi gì đi được rồi nhé bé con Nhà con đi đâu Dì theo đó Đồ chơi quà vặt của con phải chia cho dì hết Sau này dì chờ con nuôi dì tới già Hiểu không Gương mặt cô bé tử phấn khởi Thoát cái biến thành tuổi hờn Không vui nổi nữa Thôi được rồi em đừng chọc cháu nữa Vân Mộc Thành vừa quở vừa tra cứu trên điện thoại Do dự lầm bầm Có chỗ nào cho thuê nhà nhỉ Sở phàm nãy giờ vẫn ngồi một bên Bỗng nhả nhạt lên tiếng tôi còn một căn nhà ở Giang Lăng Hay là dọn đến đó Nếu cân nhắc đến việc chung sống giải lâu Thì căn biệt thự nhờ la cường mua Với giá 50 triệu kia Hiện giờ vẫn chờ người vào ở Anh Vân Mộc Thành liếc sang rồi hơi nhẹ Nhà cấp 4 hay tầng hầm hở Cái tên này Nếu có nhà riêng Thì cần gì phải ăn dầm nằm dề trên sofa nhà cô Suốt một tháng trời Sở phàm bình tĩnh đáp Vị trí cũng không tốt lắm Xem như tạm được Sau một hồi suy nghĩ Anh tiếp lời Hình như tên là biệt thự núi Hải Đường Phột Vân Mộc Phần lập tức phun cơm ra bàn Nỗi khiếp sợ tràn đầy trên mặt Vân Mộc Thành cũng kinh ngạc mở to mắt Anh... anh nói lại xem Anh không giỡn đấy chứ Biệt thự núi Hải Đường Chính là khu nhà ở đắt đỏ nhất Sở hữu phong cảnh đẹp nhất trong toàn Giang Lăng Căn rẻ nhất cũng phải hơn 10 triệu tệ Sở phàm bật cười Giữa hay không thì đưa mọi người đi một chuyến là biết liền chứ gì Thấy rồi sẽ biết Khu biệt thự núi Hải Đường Khu phong cảnh cấp 4A duy nhất ở Giang Bắc Núi non chập trùng Phong cảnh tuyệt đẹp Đây cũng là một trong những khu biệt thự đắt tiền xa hoa nhất của cả Giang Lăng Không đến 10 căn biệt thự có vườn tọa lạc trong dãy núi nhấp nhô hơn 10 dặm, dù là căn rẻ nhất cũng có giá cao hơn chục triệu. Càng khỏi nói tới, biệt thự hải đường quyền cao cấp nhất được gọi là căn nhà cao cấp đứng đầu sang làng kia, xa xỉ đến mức nào. Núi giả, vườn sâu, bể bơi, sân gôn, cái gì cần cũng có. Thật sự giống như cung điện của hoàng tử châu Âu vậy. Hai cô gái Vân Mộc Thành dẫn theo đàn đàn, không biết bị trúng tả gì, mà nghe theo lời nói sẵn của sở phàm đi vào khu biệt thự núi Hải Đường vừa đến chân núi nhìn lên cảnh tượng như tiên cảnh này nhìn thấy biệt thự xa hoa độc đáo xây dựng tựa núi ai cũng đều ngây người dù là bảo vệ tuần tra cũng mặc đồng phục Armani được đặt may đeo Rolex lịch 5 chục nghìn thế này thật đúng là giàu vô nhân tính mà Sở Phạm anh chắc chắn nhà anh ở đây à Vân Mộc Thành híp mắt lại nghi ngờ nhìn về phía Sở Phạm cất tiếng hỏi. Nơi này không phải người bình thường có thể đi vào được đâu. Khi nãy cô tùy ý nhìn thoáng qua biệt thự ở trên núi còn xa hoa hơn cả nhà tổ biệt thự Vân Đình của nhà họ Vân. Nhà tổ của nhà họ Vân chính là cơ nghiệp ba đời nhà họ Vân cố gắng mới gây dựng lên được. Mà sở phàm tuổi còn trẻ lại có căn nhà cao cấp một căn mấy chục triệu. Chuyện này thật sự quá khó tin. Sở phàm chỉ cười rất bình tĩnh sờ lời nói. Không phải nhà của tôi Mà là nhà của chúng ta Vân Mộc Thành trợn mắt xem thường Càng thêm chắc chắn Tên này cố ý đùa dưỡng mình Vân Mộc Văn thì tùy ý phất tay Cô ấy nói, cười nói Chị nếu anh rẻ đã dẫn chúng ta đến đây Thì chắc chắn sẽ không để chúng ta đi phí công đâu Dù nhà anh ấy không phải ở đây Thì theo bản lĩnh của anh rẻ Bây giờ mua một căn Chẳng phải là được rồi sao Cô ấy không biết lớn nhỏ Gác lên bả vai sở phạm trong mắt lấp lành anh sao cô ấy đã từng nhìn thấy bà lĩnh của sở phàm rồi đương đương là tông sư võ đạo đấy chỉ cần anh phất tay một cái nhân vật lớn hay đại gia của khu giang bắc này còn không chan lấn đến sớt đầu mẹ chán đến tặng tiền cho anh sao vì thế cô ấy không hề lo lắng chút nào ngược lại còn vô cùng hưởng thụ cảnh đẹp và không khí trong lành sờ đầu đàn đàn nói đàn đàn chúng ta thi đấu được không xem xem ai chạy lên đỉnh núi trước Được, cô nhóc hưng phấn nhảy nhót đùa giỡn cùng chạy lên đỉnh núi với Vân Mộc Văn Tiểu Văn, em chậm thôi nhớ trong trường đan đan, đừng để con bé bị thương Vân Mộc Thành lo lắng là to nhưng hai đứa nhóc nghịch ngợm kìa đã nhanh như chớp, chạy mất dạng không còn thấy người đầu nữa Sở Phạm nói Nếu đã đến đây rồi thì đi lên xem thử đi dẫn em đi xem nhà mới của chúng ta Vân Mộc Thành tức giận hừ một tiếng nửa tên nửa ngờ cũng chỉ có thể xài bước song vai cùng đi lên đỉnh núi với sở phàm dọc theo đường đi tâm trạng vốn hơi lo lắng của Phân Mộc Thành dần trở nên bình tĩnh vui vẻ hơn vì nơi này thật sự quá đẹp quá thoải mái nhìn non xanh nước biếc trên núi cảnh đẹp của giang lăng như thu hết vào đáy mắt có thể ở nơi này sống lâu hơn 20 năm chắc chắn không thành vấn đề Trong đầu Vân Mộc Thành xuất hiện suy nghĩ này không khỏi cười khổ thở dài Người như cô sao có thể khát khao loại nhà cao cấp thế này được chứ Với tiền lương một tháng 5-6 nghìn kiếp của cô nuôi sống đàn đàn đã rất vất vả rồi sao mua nổi căn nhà cao cấp mấy chục triệu này được Nhắm người nhanh chóng đi lên đỉnh núi Hải Đường nơi này là đỉnh núi cao nhất của cả núi Hải Đường khu vực có phong cảnh đẹp nhất cũng là nơi xây dựng căn biệt thự Hải Đường Uyển được gọi là căn nhà cao cấp đứng đầu giang lăng kia tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi mấy người phân mộc thành thật sự nhìn thấy biệt thự Hải Đường Uyển vẫn bị nó làm chấn động đây mà là biệt thự cái gì rõ ràng là một nhà vườn theo phong cách hoàng gia cả nhà vườn chiếm diện tích gần 10000 10 mét vuông, tràn ngập phong cách nhà vườn Tô Châu kiểu Trung Hoa có ba cửa vào, đình đài lầu các vườn hoa núi giả cái gì cũng có thậm chí còn có một sân gồn bể bôi lộ thiền, phong cách cổ kính và hiện đại, kết hợp một cách hoàn mỹ, khiến hai cô gái đều trợn tròn mắt. Wow, nơi này thật rộng, đan đan rất thích. Hai mắt cô nhóc tỏa sáng, kích động không biết phải làm sao, đôi mắt to của cô bé, cong thành trăng lưỡi liềm, bàn tay mũm mĩm đùng đưa, bắt đầu tính toán, sẽ mời bạn tốt nào đến nhà mở tiệc, cuối tuần đi đâu chơi rồi. Mẹ, chọn nơi này làm nhà mới của chúng ta được không? Nhìn thấy đôi mắt to tràn đầy mong chờ và người thơ của con gái, Vân Mộc Thành vô cùng chua xót, hơi ai náy khó chịu, cô ngồi xổm xuống, dịu dàng nói, "Đan Đan, xin lỗi, bây giờ mẹ không có nhiều tiền như thế, chúng ta không thể ở đây được. Nếu con thích thì phải học thật giỏi, sau này lớn lên kiếm được nhiều tiền rồi thì mua căn nhà này lại, được không?" "Dạ, được ạ." Cô nhóc hiểu chuyện gật đầu Nhưng vẫn rất ủ rũ Đôi mắt to cũng lộ vẻ buồn bã và thất vọng Thế con gái nhiều thế Vân Mộc Thành vừa ái náy vừa chua xót, trách mình không có năng lực Không thể cho con gái cuộc sống còn muốn Vân Mộc Phần cũng cười cười Ra về thoải mái nói Thôi vậy Căn nhà này rộng thế Chỉ có mấy người chúng ta ở cũng rất nhàm chán Vẫn nên tìm một căn thích hợp thì hơn Được rồi Chúng ta cần phải về thôi Vân Mộc Thành bế đàn đàn đang không nỡ lên, nói với Sở Phạm. Đi thôi, nếu không đợi lát nữa bị chủ nhà nhìn thấy, lại kêu bảo vệ đuổi chúng ta ra ngoài. Sở Phạm lại lắc đầu cười nói. Không phải chúng ta đã về đến nhà rồi ư, còn đi cái gì? Vân Mộc Thành trợn tròn mắt, Vân Mộc Văn cũng há hốc mồm, ngạc nhiên la lên. Anh rể, đừng nói, đừng nói căn hải đường uyển này là... Vân Mộc phần không dám nói ra nửa câu là của anh nhé phía sau vì chuyện này quá chấn động, quá ngạc nhiên, cả cô ấy cũng không dám tên sở phàm cười nhạt, chỉ tiến lên ôm đàn đàn đang chán nản vào lòng, đi tới trước cổng lớn của biệt thự Hải Đường Uyển. Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, tràn đầy cương chiều. Chỉ cần con gái của tôi thích, không cần phải đợi con bé lớn lên, cũng có thể mua nó ngay lúc này. Con gái ngoan, đưa tay con ra mở cửa nào. Chúng ta đến nhà rồi Bố, là thế này sao ạ? Đàn đàn chớp đôi mắt to người thờ Cái hiểu cái không duỗi tay ra Để lên khóa mật mãi trên mặt tường đá cầm thạch Đinh Trên màn hình thông minh Nhanh chóng xuất hiện một dấu vân tay Biến thành màu xanh lá Sau đó cách một tiếng, cửa mở ra Đình đài lầu các Nhà vườn xa hòa xuất hiện rõ ràng trước mặt bọn họ Mười mấy con cá chép có đuôi 5 màu Nhảy lên cao bên đá thái hồ Tựa như đang ngay đón chủ nhân đã về Hai chị em Vân Mộc Thành Hoàn toàn ngừa ngác Mắt trọn tròn, miệng há hốc Đây, đây thật sự là nhà của bọn họ Wow, cá nhỏ cá nhỏ Đàn đàn vô cùng kích động Hoàn hồ nhảy nhót chạy vào trong Sơ tay bắt lấy cá chép trong hồ cá Tiếng cười vui vẻ vàng lên Kéo Vân Mộc Thành về với hiện thực Tất cả chuyện này đều là thật ơ Sao Sao cô lại có cảm giác như đang nằm mơ thế này Sở phàm tiến tới Nắm lấy tay cô Cực kỳ gà lăng nói Cô Vân Mộc Thành Hoàn nghênh đã đến nhà mới của chúng ta Mặc dù hai chị em Vân Mộc Thành Đã sớm có chuẩn bị tâm lý Với mức độ xa hoa của biệt thự Hai đường uyển này Nhưng khi bọn họ tự mình bước vào trong Vẫn bị phong cách trang trí xa hoa của nó Làm giật mình như đang nằm mơ vậy hoàn toàn không dám tin sở phạm bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cho quản lý tài sản kêu bọn họ đưa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất lên ba chữ vân mộc thành trên dòng chủ hộ vô cùng trói mắt như phát ra ánh sáng vậy người đẹp chồng cô thật sự rất yêu cô đó căn biệt thự hai đường uyển này chính là căn biệt thự xa hoa nhất của khu giang lăng chúng tôi nếu nó xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất đâu Giám đốc quản lý tài sản xinh đẹp Vô cùng ngưỡng mộ cảm thán Trên đời này Có mấy người đàn ông ra tay hào phóng Và thật lòng như thế chứ Thật đúng là hâm mộ cô Đàn đan chạy chậm qua kiêu ngạo nói Đương nhiên rồi Bố cháu yêu mẹ cháu nhất Cô bé đảo mắt qua lại Sau đó biệu môi Không đúng Yêu nhất là đàn đan Sau đó mới là mẹ Hi hi Mọi người không khỏi cười vui vẻ Vân Mậu Thanh đảo mặt Lén nhìn sờ phàm hơi căng thẳng và cảm động giám đốc xinh đẹp bên quản lý tài sản trò chuyện vài câu rồi tạm biệt phân mộc phàn nhìn căn biệt thự xa hoa này thật sự sắp hoa cả mắt cô ấy liên tục nói anh rẻ anh đúng là không có tính người căn biệt thự rộng như vậy phải mất bao nhiêu tiền chứ so phàm nhìn thoáng qua không mặn không nhạt nói hình như là hơn 50 triệu nếu cộng thêm vườn hoa núi giả sơn côn bể bơi ở phía sau cũng chỉ có 300 triệu hay sao đây. Cũng chỉ 300 triệu. Vân Mộc Văn ôm tim, ra vẻ đau đớn nói: "Em đau khổ quá, khó chịu quá, ghen tị quá. Chị, chúng ta là chị em với nhau, vì sao chị có người tặng biệt thự lớn tận 300 triệu, còn em lại là chó độc thân đáng thương, không ai hỏi hàn chứ? Ông trời bất công mà." Vân Mộc Thành chường em gái mình một cái, trong lòng cũng hơi căng thẳng và kích động tất cả chuyện này tựa như một giấc mơ vậy cô ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng nói Sở Phạm cái này cái này quá đắt tiền anh đổi lại tên chủ nhà đi tôi tôi không nhận được đâu một tháng nay Sở Phạm đã giúp cô rất nhiều trả giá vì cô rất nhiều rồi sao cô có thể yên tâm thoải mái nhận căn nhà cao cấp trị giá 300 triệu này được Sở Phạm lại kiên định nói Dù là món quà đắt tiền bao nhiêu Em đều có thể nhận được Vì đây là thứ em nên có Nhà họ vẫn đuổi hai mẹ con em ra khỏi nhà Vậy anh sẽ cho hai mẹ con em Một căn nhà mới càng xa hòa Và rộng lớn hơn Phải khiến cho bọn họ hầm mộ Hối hận vì hành động của mình lúc trước Sở Phạm dịu dàng nói Lại chứa đẩy tự tin và khí phách Đây Chỉ mới là bắt đầu mà thôi Trong nháy mắt Trái tim Vân Mộc Thành trở thấy run dày Như có dòng điện chạy qua Trong lòng cô chua sót mà cảm động Đôi mắt cũng dần ướt át hu Em chịu không nổi Em gan tị chết mất Vân Mộc phần nằm xuống sofa lan lộn Trên khuôn mặt cô ấy đầy vẻ chua sót Uất ức lau nước mắt Hai anh chị đừng có sâu ân ái Giải thức ăn cho chó quá đáng như vậy được không Xin hai anh chị nghĩ đến cảm nhận Của chó độc thân ở bên cạnh chút đi Em chỉ là một con chó độc thân ngốc nghếch đáng yêu mà thôi Vì sao hai người cứ phải ba lần bảy lượt Làm tổn thương em chứ Vì sao Dì út Dì so sánh như thế là không đúng rồi Đàn đàn chớp đôi mắt to Nghiêm túc phổ cập khoa học Cô giáo từng nói Chó chỉ sống lâu được mấy mấy năm thôi Năm nay dì đã 20 tuổi Chó ở độ tuổi này đã sớm chết già rồi ừm, Không bằng dì nói là Dùa độc thân đi Như vậy có thể sống lâu hơn một chút đó. Sở phàm và Vân Mộc Thành đã cười ngặt ngẽo, thắt lưng cũng không thẳng lên nổi. Xoạc! Vân Mộc Văn cảm thấy mình như bị chém mạnh một rào, trái tim nhỏ hoàn toàn chia năm xe bảy vô cùng lạnh lẽo. Cô ấy tức giận bật dậy từ trên sofa, xoa khuôn mặt mũ mĩm của đàn đàn. Cái đồ vô ở nhà cháu, ba mẹ cháu ước hiếp gì, cháu cũng ước hiếp gì luôn, có phải không? hừ <cười> Hôm nay một nhà ba người đã gây ra tổn thương vô cùng nghiêm trọng cho tâm hồn của cô gái xinh đẹp là em. Vì thế ba người phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em. Cho nên em quyết định muốn ở lại đây một năm rưỡi bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương của mình. Ha ha ha! Phòng ngủ chính là của em, không ai được giành với em hết. Vân mộc phàn vô cùng hưng phấn, đi chân trần chạy lùng tung khắp nhà, không ngừng hoan hô, đan đan vỗ đầu, buồn bực uất ức, tức giận dậm chân. một cô bé đáng yêu thông minh trẻ tuổi vô song như cô bé trước giờ đều luôn gài bẫy người khác hôm nay lại bị gợi ông đập lưng ông bị dì út gài lại Vân Mộc Thành không ngừng cười to có nhóc tinh giành này sắp bị sở phàm chiều hư rồi lúc nào cũng coi trời bằng vùng để Vân Mộc phan nghịch ngợm chị con bé cũng tốt lắm Đan Đan và Vân Mộc phan đùa giỡn chạy khắp nhà tiếng hoàn hù không ngừng vang lên Vân Mộc Thành nổi nụ cười ấm áp đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất nhìn xuống phong cảnh dưới núi thầm nghĩ mọi thứ hôm nay quá mộng ảo khiến cô đến tận bây giờ vẫn không dám tin hạnh phúc thế này thật sự là thứ mình đáng có được sao phong cảnh đẹp không lúc này sở phàm đi tới anh đưa cho Vân Mộc Thành một ly cà phê tự pha thơm nước mũi đứng trước cửa sổ cùng với cô bình tĩnh nói Đây là vị trí cao nhất so với mặt nước biển ở giang lăng Đứng từ đây nhìn xuống Ánh đèn mọi nơi Cảnh đẹp non sông đều nằm trọn trong mắt Chỉ tiếc Bây giờ không phải mùa hoa Nghe nói đến lúc đó Hoa hải đường khắp nối sẽ nở rộ như đòm đám Bay về phía bầu trời đêm Tựa như một biển hoa Khắp nơi đều là hương hoa hải đường Vân Mộc Thành ngơ ngác đứng nhìn Một tay trông má Nghe sờ phàm kể lại trong mắt cô cũng không khỏi hiện lên phong cảnh xinh đẹp lãng mạn biển hòa phèo đãng khắp nơi đều là hương hoa kia nơi này thật đẹp vân mộc thành mong mỏi nói một câu sở phàm thâm tình nhìn cô cười khẽ một tiếng nhưng trong mắt tôi bất cứ một cảnh đẹp nào cũng không đẹp bằng em không đơn đắn liêu manh vân mộc Thanh bĩu môi kiêu ngạo hờn dỗi một câu Những lúc cuối đầu xuống, gò má lại dần trở nên đo ửng Cô hít một hơi thật sâu, đột nhiên cất lời, trong đôi mắt đẹp chứa đẩy sự chân thành và biết ơn. Sợ phàm, cảm ơn anh. Sợ phàm nghiêm túc nhìn vào mắt gia nhân, bốn mắt nhìn nhau. Là tôi nên cảm ơn em mới phải. Cảm ơn tình cảm của em khiến tôi có cảm giác thoải mái và ngọt ngào của tình yêu. Cảm ơn tình mẹ và sự trung thủy của em. Cảm ơn vì đã sinh cho tôi một đứa con gái đáng yêu và hiểu chuyện như đan đan. Cảm ơn sự tốt bụng và dịu dàng của em khiến tôi lại lần nữa có hy vọng sống tiếp. Sở Phạm tiến lên, ôm lấy vòng eo mềm mại của gia nhân. Thân thể yêu kiều của Vân Mộc Thành hơi xuôn lên, chân chừ một lát, duỗi tay muốn đẩy anh ra để giữ khoảng cách, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Ánh sáng đầy trời, chiếu vào tường ngoài cửa sổ, dường như phủ thêm một tầng ánh sáng ấm áp cho thành phố. trong phòng, hai bóng người tựa sát vào nhau, đắm chìm trong ánh sáng ánh nắng chiều gồ sở, cả hai đều yên tĩnh chờ đợi, lắng nghe. Mộc Thanh sở phàm há miệng, muốn nói với Vân Mộc thành tất cả mọi chuyện, rằng mình là bố ruột của Đan Đan, là người đàn ông cô gặp được trong quán bar 5 năm trước, cũng là người chồng mà cô vất vả chờ đợi suốt 5 năm. "Hả?" Vân Mộc Thanh chớp mắt, cười dịu dàng mà thiện lương. không có gì. Sau đó sợ phàm lại im lặng, thở dài vẫn không có can đảm bước ra một bước cuối cùng. Kỳ cục, phân mộc thành biểu môi kêu ngạo quay đầu đi, cắn đôi môi đỏ, cho mắt hiện lên chút cô đơn và yêu sầu. Nếu anh là bố ruột của đàn đàn, là người mình đau khổ chờ đợi suốt 5 năm, thì thật tốt biết bao. Nếu người kia là anh, có lẽ mình sẽ tha thứ việc 5 năm nay anh chẳng ngó ngàng tới, sẽ chấp nhận anh. Vân Mộc Thanh thở dài một hơi nề non một câu bằng giọng điệu nhỏ bé như tiếng muối ngay cả bản thân cô cũng không nghe rõ sở Phạm, hình như em thật sự thích anh rồi Sáng sớm hôm sau Vân Mộc Văn duỗi người thức dậy từ trên giường lớn thoải mái ngủ ngon một giấc làm cô ấy cảm thấy rất sang khoái hơn 30.000 lỗ chân lông trên người đều như dãn ra Phù, nhà cao cấp đúng là thoải mái Bây giờ cuối cùng mình cũng hiểu cảm giác ngắm biển sờ mai nhìn hoa xuân nở trong mắt những nhà thừa kia là thế nào rồi Cô ấy kéo cửa sổ sát đất ra nhìn phong cảnh tuyệt đẹp chẳng khác nào tiên cảnh của núi hải đường đương nhiên tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ Hải đường uyển này không hổ là căn nhà cao cấp đứng đầu giang lăng Vân Mộc phan vui vẻ đi chân trần nhảy nhót xuống lầu Hôm nay là cuối tuần không cần phải đi học Cô ấy cũng vui vẻ ngủ nướng Nhưng Vân Mộc Thành vẫn thức dậy rất sớm Cáo đàn đàn đang vô cùng không tình nguyện Đi học piano Sở phàm cũng đã tập luyện buổi sáng xong từ sớm Bây giờ đang dọn dẹp phòng bếp Hi <cười> Anh rẻ, bữa sáng ăn gì thế à Vân Mộc Văn mang theo hương thơm Trên người, chạy tới khoác lên bà vai Sở phàm cười hỏi Sở phàm tức giận nói Hôm qua nướng cả con dế Đã bị em ăn sạch rồi Em còn ăn nữa à Vì chúc mừng việc dọn nhà mới Đối qua, bọn họ cố ý tổ chức tiệc nướng trên đỉnh núi. Các loại hải sản, thịt trâu, thịt xê, chân gà, rau củ, dưới kỹ thuật nướng tuyệt vời của sở phàm khiến ba cô gái ăn ngon lành. Món ngon cảnh đẹp mỹ nữ, có thể nói là đỉnh cao của đời người. Hồi nữa, bây giờ đã 8 giờ rồi, ai bảo em dậy muộn thế? Trong nồi còn có chút cháo thừa. lấy hai cái bánh mì trong tủ lạnh ra tự mình hâm nóng đi. Sở phàm phất tay, tùy ý đáp lại một câu. Wow, anh thật là quá đáng Lại kêu cô gái xinh đẹp như em ăn cơm thừa Vân Mộc văn phòng má Nhưng vẫn bực bội đi lục tủ lạnh Cơm thừa cũng tốt hơn đói bụng Cô ấy là nữ thần phải giữ dáng Không ăn nó sao mà có sức giảm cân được Sờ phàm dối eo Nở nụ cười thỏa mãn Cuộc sống yên bình như vậy thật tốt Giang giang, giang Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên Là mộ dung thích gọi đến Anh sợ Tôi đã chuẩn bị tài liệu và sách vở về vị cao tăng tịnh thế kia giúp anh rồi Bây giờ anh có thể đến thư viện trường đại học Giang Lăng để tìm đọc bất cứ lúc nào Mộ dung thích hơi xấu hổ giải thích Tôi là giáo sư võ thuật đại học Giang Lăng mời đến, lúc rảnh rỗi cũng để qua chia bảo mấy học sinh của một vài phòng tập võ Hôm nay đúng lúc có tiết Nếu anh sợ có thể đến, tôi sẽ phái người đi đón anh Ở trước mặt một tổng sư võ đạo như sở phàm Nói ra cái danh giáo sư gì đó thật sự khiến ông ấy hơi ngượng ngùng, cảm thấy mình đang muốn rỉu qua mắt thợ. so mặt của sở phàm hơi thay đổi, cuối cùng cũng có manh mối về tài liệu của vị cao tăng tịnh thế chữa khỏi độc mạng Đà La kia rồi. Anh cũng không để tâm, nói thẳng. Không cần, tôi tự đi qua là được rồi. Đại học giang lăng. Sở phàm ngậm nghĩ, hình như Vân Mộc Văn là sinh viên đại học nhỉ. Anh quay đầu nói... La nữa, em dẫn anh đến trường của các em tham quan một lát. Tại sao? Vân Mộc Văn căn bánh mì nguội tức giận trường mắt. Làm ơn mắc oán, em không đi đâu. Khó khăn lắm, em mới được nghỉ hai ngày, không muốn đến trường. Vì bây giờ em ở trong nhà anh, còn ăn không uống không? Sở phàm không chút khách sáo, giật lấy bánh mì của Vân Mộc Văn gõ đầu cuối một cái. Nếu không đi, ngày mai em lập tức dọn ra ngoài, thích đi đâu thì đi nhé. vân mộc phan chọn tròn mắt tỏ vẻ đau lòng không phải chứ anh lại nhận tâm đuổi một cô gái xinh đẹp trẻ trung không ai sánh bằng đi ư anh không thấy cắn rốt lương tâm sao cô ấy chính là nữ thần hoa khôi được đại học giang lăng công nhận không biết có bao nhiêu nam sinh mặt dày mày dạn tràn lớn đến sất đầu mè chán muốn mời cô ấy đi ăn bữa cơm kia mà bây giờ cô gái xinh đẹp trẻ trung không ai sánh bằng là cô chủ động ở chung với sở phàm còn bị anh xem thường muốn đuổi cô ấy đi. ông trời ạ, tên này có còn là đàn ông không thế? chẳng những không cắn dứt mà còn rất vui nữa. sở phàm sở cầm không thèm ngừng đầu lên, trực tiếp ném một bình sữa chua qua. đây, xem như thù lao của em, xuống lầu trong vòng 10 phút. quá đáng, đúng là quá đáng. vân mộc phàn uất ước nói vô cùng đau lòng. cô ấy và vân mộc thành là chị em với nhau. Vì sao Vân Mộc Thành được cường chiều còn mình lại bị sai bảo nhiều ô xin chứ? Đúng là quá đáng. Cuối cùng, Vân Mộc phần vẫn khuất phục trước thế lực gián ác của Sở phàm, chỉ có thể đến trường đại học sàng lăng cùng với anh. Khoảng thời gian học đại học vẫn luôn tươi đẹp, khiến người ta khó quên. Đây là cái nối cuối cùng trước khi một người trưởng thành bước vào xã hội, chứa đựng giấc mơ của biết bao nhiêu thiếu nam, thiếu nữ. Tuy giờ đã là cuối thu, vạn vật úa tàn, Nhưng cảnh tượng trong trường Lại không có chút hơi thở hiều quạnh bi thương nào Khắp nơi Đều là những khuôn mặt trẻ trùng hoạt bát Các thanh niên nam nữ Dùng tinh thần phấn chấn và sức sống của riêng mình Làm cho mùa thu cũng vui vẻ Tựa như mùa xuân Mà điều khiến bọn họ giật mình Là người đẹp cực phẩm Nằm trong tam đại hoa khôi Lại hẹn hò cùng với một người đàn ông xa lạ Đây là ai Học khoa nào Quan hệ của bọn họ đã tiến triển đến bước nào rồi trong nháy mắt trên diễn đàn trường lập tức xôn xao tin tức về bạn trai thần bí của Vân Mộc Văn ở Mỹ khắp cả phần trường anh rể đã đi dạo cả buổi rồi anh có mệt không thế mà lúc này Vân Mộc Văn không hề biết mình đã trở thành người nổi tiếng trong trường cô ấy bất mãn bĩu môi nhìn tiệm trà sữa trang trí tinh xảo cách đó không xa đảo mắt một cái cười hì hì nói không bằng chúng ta đi uống một ly trà sữa lại mới phần bánh ngọt tình xảo, sau đó chụp giao phê trong tiệm, thưởng thức cảnh đẹp, chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao? Không có tiền, Sở Phàm nhẹ nhàng phất tay, trực tiếp nghiền nát tâm hồn thiếu nữ của Vân Mộc Văn. Môi trường tốt nhiều vậy, phong cảnh đẹp như thế, không đi shopping thì thật đáng tiếc. Trong sân trường, vài cánh dương liễu theo gió dập dờn trên mặt hồ không biết tên, Sở Phàm dáng người thẳng tắp thon dài, cầm một tập thư từ Chí Ma trong tay. im lặng thưởng thức ánh mặt trời kéo dài bóng anh khiến anh trông như công tử nhẹ nhàng đi ra từ trong thời dân quốc vậy dịu dàng như ngọc lại không mất đi cương nghị chính trực của đấng nam nhi khiến mấy nữ sinh cách đó không xa liên tục quay đầu nhìn lại ánh mắt thay đổi trái tim rung động Ồ! phần mộc phần vô cùng nhàm chán ngáp một cái cô ấy nhặt mấy cục đá lên ném vào trong hồ khiến mặt hồ liên tục dập dờn Em cảm thấy nơi này rất bình thường, không có gì đẹp hết. Ở trong phút mà không biết hưởng, đợi một ngày nào đó, em rời khỏi trường học, bước vào xã hội rồi, sẽ biết chỗ đáng quý của khoảng thời gian học đại học. Sở phàm bình tĩnh nói, trong mắt hiện lên sự nhớ nhung. Anh nhập ngũ từ lúc thiếu niên, suốt 10 năm đều sống ở hoang mạc Tây Giã, vẫn luôn khát khao và hướng tới trường đại học không lo không nghĩ. Mặc dù trong lúc chấp hành nhiệm vụ, anh từng dùng tên giả sống 2 tháng ở Đại học Kinh Đô nhưng 2 tháng ngắn ngủi này lại khiến anh cả đời khó quên bây giờ anh đã là quân thần một phương danh tiếng vang rồi còn muốn là một người bình thường đến trường nghe giảng với người cùng tuổi đương nhiên không thực tế Vân Mộc Văn cho mắt mấy cái cái hiểu cái không chỉ cảm thấy thân phận của anh sẽ rất thần bí rất hấp dẫn người khác rõ ràng chỉ lớn hơn cô ấy mấy tuổi Vì sao luôn khiến cô ấy có cảm giác trải qua thế sự tăng thường, người đầy chuyện xưa thế nhỉ? Mộc Văn, thì ra là em thật. Đúng lúc này, một nam sinh thân hình cao lớn, mặc đồ thể thao hàng hiệu, đột nhiên la lên, phá vỡ sự yên tĩnh, sau đó chạy qua bên này. Sở Phạm và Vân Mộc Văn nhìn về phía tiếng gọi, mới phát hiện người tới còn là một người quen. Chính là đàn ảnh đến cùng Vân Mộc phần ở bên ngoài sàn đấu trận đấu lớn của Giang Bắc kia Kiều Hoàng Lần đó vì một chỗ ngồi còn định dùng vũ lực uy hiếp sở phàm nhường chỗ cho mình Kết quả sở phàm dùng 5 ngón tay bóp xuyên qua tấm thép hoàn toàn đánh bại cậu ta Sau đó biết mình đánh không lại còn định dùng sức mạnh của hội thương mại tớ hải mượn dao giết người chèn ép sở phàm Kết quả đương nhiên là gậy ông đập lưng ông bị người của Hội Thương mại Tứ Hải đánh một trận tơi bời. Bây giờ vết thương trên người vẫn còn chưa lành. Sao anh ta lại đến đây? Vân Mộc Văn xa sầm mặt, giọng điệu không tốt, hừ lạnh một tiếng. Sau chuyện lần trước, cô ấy xem như hoàn toàn hiểu ra Kiều Hoàng này là một tiểu nhân nham hiểm hẹp hòi Lập tức đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta, không còn qua lại nữa. Kiều Hoàng hơi xấu hổ, cậu ta lướt tới bài viết trên điện thoại, nói Mộc Văn Tôi nhìn thấy trên diễn đàn trường Nói em hẹn hò với người đàn ông khác Tôi vốn không tin Bây giờ xem lại Người trong bài viết kia thật đúng là em Cái gì Vân Mộc Văn trợn tròn mắt Vội vàng giành lấy điện thoại nhìn thoáng qua Trên diễn đàn trường Tiêu đề hoa khôi Vân Mộc Văn Và bạn trai xa lạ của cô ấy Vô cùng rõ ràng Vô cùng hot Chiếm hết cả diễn đàn Cái, cái này là gì vậy Sao đám khốn kia viết lung tung thế chứ Sở phàm, anh, anh trả lại sự trong sạch cho em. Vân Mộc Phàn lập tức nổi giận, không ngừng giơ tay, đánh lên ngực sở phàm. Sở Phạm cũng nhìn thoáng qua bài viết lá cải này, có hơi cạn lời. Đám sinh viên này nói đến học hành thì chả có tài cán gì, nhưng chụp ảnh nhiều chuyện thì người này chuyên nghiệp hơn người kia. Kỹ thuật chuyên nghiệp này tuyệt đối là paparazzi tinh anh trong tương lai. Kiều Hoàng cũng gàn tị hâm mộ nhìn sở phàm, Mình theo đuổi Vân Mộc Văn một năm vẫn chưa có kết quả gì. Tên này chỉ đi dạo với Vân Mộc Văn đã trở thành bạn trai tiền đồn, thiên lý ở đầu chứ? Nhưng cậu ta cũng chỉ có thể bực bội oán trách, không dám làm gì quá đáng với sở phàm. Thân thủ của anh cũng không phải chuyện đùa, còn có quan hệ tốt với hội thương mại tứ hải. Một đứa con nhà giàu như cậu ta hoàn toàn không trêu vào nổi. Em muốn đăng bài, em muốn chứng minh trong sạch Em muốn đám khốn chụp ảnh viết lung tung này phải xin lỗi Vân Mộc Văn cắn răng, tức giận dậm chân Những bài phần này ngày càng khó coi khiến cô ấy xem mà mặt đỏ tai hồng, nổi trận lùi đình Vô dụng thôi Bây giờ dư luận đã không thể không chế được nữa rồi Nghe nói còn có người tổ chức nhóm bảo vệ người đẹp quy mô lớn chuẩn bị đến đây bao vây chặn đường chứng kiến tình yêu của hai người nữa Kiều Hoàng bất đắc dĩ nói Vân Mộc Văn trợn tròn mắt Cái gì? Sao đám người này phiền phức thế? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cô ấy cũng không muốn mình bị người ta vây xem như khỉ. Hơn nữa, sở phàm là anh rể của cô ấy nếu thân phận này bị lộ không biết đám người kia sẽ còn đồn đãi cô ấy thế nào nữa. Hay là chúng ta đến câu lạc bộ Tây Cô Đô trốn đi. Nơi đó hẻo lánh. Hơn nữa, các đàn anh đàn chị đều ở đó chắc chắn sẽ không để em bị ước hiếp đâu. Mắt Kiều Hoàng sáng lên, nói... đúng lúc hôm nay có trận đấu giao hữu của Giang Bắc chúng ta với câu lạc bộ taekwondo của mấy trường đại học khác trường câu lạc bộ cũng sẽ xuất chiến em cũng có thể xem cho đã mắt phân mộc phần lập tức sáng mắt lên vui vẻ hỏi đàn anh thành vũ cũng sẽ ra tay ư vậy thì tốt quá chúng ta mau qua đó đi trường câu lạc bộ taekwondo mạnh thành vũ chẳng những đẹp trai còn đa tài rất có năng lực gia thế tốt hoàn toàn xứng danh là nam thần rất nổi tiếng ở Đại học Giang Lăng Nghe nói trình độ Tây Quân Đô của cậu ta đã đến Đài Đen Tứ Đẳng vượt qua một vài huấn luyện viên chuyên nghiệp được xem trận đấu của cậu ta thật sự là có thể gặp không thể cầu Vậy đi qua xem thử đi Sở phàm cười bất đắc dĩ Mặc dù anh không có chút hứng thú nào với Tây Quân Đô như trò chơi trẻ con kia nhưng còn hơn một tiếng nữa mới đến sở hẹn với mộ dung thích cho nên đi theo phân mộc văn luôn. Được, đi theo tôi Kiều Hoàng cười sâu xa lạnh lùng nhìn bóng lưng của sở phàm lầm bầm lầu bầu Xanh con, tôi đánh không lại anh cũng không có nghĩa chẳng có ai trị được anh Hôm nay tôi sẽ trả thù để đại ca mạnh và các anh em trong câu lạc bộ taekwondo dạy dỗ anh một trận ra trò Kiều Hoàng vô cùng đắc ý có thù không báo không phải là quân tử sở Phạm hại cậu ta mất mặt nhiều vậy sao cậu ta có thể nuốt trôi cục tức này được Đại học Giang Lang này chính là địa bàn của mình. Đám côn đồ của Hội Thương mại Tứ Hải cũng không dám đi vào trường đánh người, đúng không? Tên danh này có mạnh hơn đi nữa thì sao? Chẳng lẽ có thể đánh thắng đại ca mạnh đài đèn tứ đẳng, có thể đánh thắng mấy chục người của câu lạc bộ Tây Quân đồ à? Kiều Hoàng vô cùng vui vẻ, lập tức cảm thấy mình sắp báo được thủ rồi, cực kỳ chờ mong cảnh trật vật bị đánh đến mức chạy chối chết của sở phàm. Chẳng mấy chốc, Sở Phạm và Vân Mộc Văn đã đi tới câu lạc bộ Tây Quân Đô sân huấn luyện 3400 400 m vuông. lúc này có 7-80 người mặc đồ võ ở bên trong hồng đeo đai lưng màu sắc khác nhau đại diện cho cấp bậc của bản thân Những thiếu nam thiếu nữ tràn trẻ sức sống này đang vây thành vòng tròn vô cùng kích động sùng bái nhìn bóng dáng của nam sinh có tư thế oai hùng hiền ngang đang thi thối trên sàn đấu Nam sinh kia dáng người cao ngất Hồng thắt đài đèn vô cùng hốt mắt Động tác vừa tiêu xái vừa dứt khoát Một mình nghênh chiến 78 tuyển thủ đài đèn Vẫn không rơi vào thế yếu Quét chân, đá móc, vùng chân Thực hiện các động tác hòa mỹ côn ngầu Vô cùng trôi chảy Chưa được mấy hiệp Đã loại bỏ đối thủ Dẫn tới tiếng hoan hồ của các thiếu nữ bên dưới Wow Đàn anh Thanh Vũ đúng là đẹp trai Thật hoàn mỹ Trường câu lạc bộ của mấy trường đại học khác Cũng không phải là đối thủ Lấy một địch bảy, đúng là quá ngầu. haha <cười> Đại Ca Mạnh chính là tuyển thủ đai đen tứ đẳng đấy, đây là khái niệm gì? Những huấn luyện viên chuyên nghiệp kia, cũng chỉ là đai đen nhị đẳng thôi. Năm nay, Đại Ca Mạnh mới 23 tuổi, trước 40 tuổi nhất định có thể lên đai đen thất đẳng, hưởng thụ danh hiệu vinh quang. Thực lực của Đại Ca Mạnh tuyệt đối đứng đầu cả Giang Lăng, thậm chí ở cả nước cũng có thể đứng top 10. Mấy đàn em xung quanh đều vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. không ít cô gái sáng mắt lên kích động không ngừng hoan hô chỉ có mẹ ngoài khó thành châu báu sở phàm hơi nhàm chán nhìn cái gọi là trận đấu này lắc đầu thở dài những cái khoa chân múa tay này chẳng khác nào trẻ con đang chơi đồ hàng cả tùy tiện kiếm một võ giả minh tinh gà mờ cũng có thể càn quét hết có cái gì đáng để khoe khoang chứ còn mạnh thành vũ lại giống hệt một siêu sao bình tĩnh ung dung vẫy tay chào hỏi khuôn mặt trẻ tuổi non nớt, rất hăng hái và kiêu ngạo. Những năm tháng trẻ tuổi ngông cuồng, có ai không muốn được người khác phái ca ngợi và vỗ tay, không muốn trở thành ngôi sao được hòa tươi vây quanh chứ? Mộc Văn, em cũng đến đây à?" Mạnh Thành Vũ nhanh chóng phát hiện hòa khối có cấp bậc nữ thần trong đám người, mắt sáng lên, cười tươi như ánh mặt trời, lại đầy ý khoe khoang. "Em cảm thấy, biểu hiện của anh hôm nay thế nào?" Từ xưa Anh hùng sưng với mỹ nhân Mạnh Thanh Vũ tự thấy Anh hùng trẻ tuổi nhiều mình Không nên chỉ có những người bình thường vây quanh Còn phải có nữ thần hoa khôi Như Vân Mộc Văn mới được Như thế mới xưng với cái xanh thiếu niên anh hùng của cậu ta Vân Mộc Văn chỉ nhách môi cười cho có lệ Tạm được, tạm được Rất ổn đó ạ Nụ cười trên mặt Mạnh thành Vũ Trở nên mất tự nhiên Thậm chí còn hơi không vui Tạm được Loại nhận xét bình thường đó sao sướng để miêu tả một người xuất sắc hoàn mỹ như mình chứ cô gái này đúng là không biết điều vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện chiến thần trở lại cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại